Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều máu, máu dính khắp sàn nhà, mùi tanh tưởi đã sọc vào mũi. Ở giữa nhà là một thi thể đang nằm lạnh lẽo, đôi mắt thì mở trợn trưng, thao láo. Không hiểu do vô tình hay có chủ ý mà cái ánh nhìn của nó lại hướng thẳng về gã. Trên đầu của cây sát, máu đã khô rồi lộ ra cái vết thương hở gần hộp sọ. Nhìn thấy ghê giận, bên góc nhà là hình ảnh của ba mây đã gục xuống đất từ bao giờ, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ bà ta đang bị ngất đi vì sợ. Gã Giang Hồ tái xanh mặt, theo cái quán tính thì lùi lại vài bước, còn đang tính hét lên thật lớn thì đầu óc của gã quay cuồng như người vừa mới chơi thuốc. Trước mặt của gã bây giờ chỉ còn lại hình ảnh mờ mờ của một người thanh niên cao lớn đang hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của gã. Gã kêu lên ú ớ. Thặc Trùng Mày... mày... mày là con quỷ... thằng chó... Có trách... Thì trách mày đã ngu ngốc đến đây... Để rơi thành con mồi của tao đi... Mà cũng tại mày... Đã cho tao vay tiền... Nên số phần của mày mới như vậy... Có trách thì xuống địa ngục... Mà hỏi thằng nào... Đã tạo ra mày... Còn tao... Thì cũng chỉ làm theo sắp đặt mà thôi... Liên tiếp... Hai cú hạ thủ lạnh từ phía sau... Từ tay của thằng Trung đã làm cho gã giang hồ chính thức thiệt mạng. Thân xác của gã đã lảo đảo ngã vào bên trong nhà. Cái đầu lúc này cũng đã chảy đầm đìa máu tươi, chẳng khác gì người khách kia. Thẩm Trung nhìn hiện trạng của gã như vậy thì chẳng có chút gì là động lòng, trái ngược lại, nó còn nở nụ cười khinh bỉ nữa. Nó ghét gã ta, cũng tại vì cái thằng khốn này Chen F, cho nên nó mới phải bao nhiêu lần khốn đốn. Cũng tại thằng khốn này cho giang hồ truy sát, làm cho nó phải trải qua bao nhiêu cơn thập tử nhất sinh. Vốn dĩ nó đã căm thù từ rất lâu, nhưng bây giờ mới có dịp để xả hết chúng ra bên ngoài. Nó nhìn cái xác kia bằng cái ánh mắt chất chứa những tia hằn hận. Sau đó, chẳng suy nghĩ gì, liền lao đến dùng chai màn nện liên tục vào khuôn mặt của cái xác đó. Từng tiếng bôm bốp khô khốc đã vang lên trong đêm. Sau đó là những tiếng rít gào thỏa mãn của thằng chung. Nó đang rất thỏa mãn. Đây là thứ nó đã ao ước Nó muốn hành hạ thằng khốn này từ lâu rồi Ngày trước Nó vốn chỉ là một thằng thanh niên ăn chơi lêu lồng Nhưng chứ chưa từng dính vào nợ lần Gái gú, mai thúy Nhưng từ khi nó gặp thằng khốn này Thì cuộc đời của nó đã rẽ sang một lối khác Nó bị đưa vào những cái bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng Nó bị rụ rỗ đi đánh bạc Rồi vay tiền, cầm cố tài sản Để rồi một thời gian sau nó trở thành một kẻ thảm hại, từ hư hỏng chuyển sang một thằng giang hồ có máu mặt trong vùng. Nhưng trái ngược với lúc đầu, cái lúc mà cả gia đình của nó vẫn còn chút của ăn của để, lúc mà mẹ nó vẫn còn đi kiếm tiền để cho nó tiêu xài ăn chơi, thì sau đó nó đã trở thành một đứa tay trắng. Mẹ nó bị tai nạn nên đã mất khả năng lao động. Số tiền nó được cung phụng cho để mà nướng vào ăn chơi tiêu xài cũng đã dần cạn kiệt. Lúc ấy, đám răng hồ liền quay lưng đuổi thẳng cổ nó đi. Thái độ từ thân quen chuyển thành xa lạ, coi thường. Có lẽ chúng đã nhận ra nó vốn không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi, vì vậy nên đá đá nó đi như một quả bóng ấy. Đến khi nó nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Nó đã không thể rút chân ra ngoài được nữa. Lúc ấy, bản thân của nó đã quá quen với cái thói ăn chơi trác táng, đã quen với cái trò đỏ đen, gái gú, rượu chè con người của nó đã thay đổi hẳn, nó đã không còn đường lui, vì vậy để cho bằng bạn bằng bè, nó lại trở về nhà moi tiền của mẹ để nướng vào cái trò tiêu khiển đỏ đen. Những lúc như thế thì đám dân hồ lại trở nên thân thiết như ngày xưa, huynh đệ anh em lại tương phùng, bọn chúng còn hảo tâm cho nó mượn tiền để mà đánh bạc. Nhưng khi tiền hết, nó trở lại với cái bộ dạng thảm hại của tất cả, lại là tan biến nó biến thành một con nợ không hơn không kém. Nó bị hành hạ, bị đe dọa đơn giản chỉ vì nó nghèo, nó không có đủ tiền để bon chen, đua đòi như người ta nữa. Nhưng hôm nay, nó đã có thể chốt được tất cả ra bên ngoài. Nó sẽ có tất cả trong ngày mai, nó sẽ có tiền, nó sẽ được tận hưởng cuộc sống ăn chơi mà không phải lo sự nhòm hóc của bố con thằng nào hết. Thằng chung cứ rít lên từng tiếng đầy căm phẫn. Sau đó là nền mạnh kích chảy dính đầy máu tươi lên trên mặt, lên đầu của gã giang hồ tội nghiệp. Cứ như vậy, cho đến khi thằng trung mệt lả đi, không còn sức để mà đập tiếp nữa, thì khuôn mặt của gã giang hồ đã nát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net